Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đào Quỳnh run dậy nắm chặt tay Em chính là không chịu nhận thức anh sao? Hạ lâm đế thở dài Nhìn chằm chằm cô sắc mặt khó coi Cô tử thế giới của anh biến mất một năm Thật vất vả mới gặp lại lần nữa Cô lại coi anh là người xa lạ Nhìn cô Tim của anh vẫn đập rộn ràng như vậy Tại sao cô có thể đối xử với anh như thế? Tư căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì Đào Quỳnh nhách nhác quay mặt Bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh mà tim đập cuồng loạn. Người này là người đàn ông, cô hết sức tránh né, là bạn trai cũ của cô. Một năm trước, cô nói lời chia tay, hai người có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vì vậy cô mới có thể nghĩ hết biện pháp tránh xa anh. Và lúc này anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô nên có nét mặt gì. Cô cần bạn không ngờ anh sẽ xuất hiện, không có chuẩn bị tâm lý ở tình huống nhìn thấy anh, thế nào không hoảng hốt. Huống chi anh còn xuất hiện tình huống này, cộng thêm biểu hiện của anh, cô không cần nghĩ cũng biết, anh cùng Hà Ngữ Yến liên thủ lừa gạt cô. Đảo Quynh trong cơn giận dữ, không chút nào muốn quan tâm đến anh. Tức giận, quả nhiên là tức giận xinh đẹp hơn. Hạ lâm đế gật đầu một cái, cô tức giận chứng tỏ cô còn để ý anh, anh biết điểm này là đủ rồi. Cái gì? Cô dững sở, chấp chấp đôi mắt. Em như vậy là muốn nghe anh khen em xinh đẹp, phải không? Tiểu Quynh. Nghe anh gọi tên thân mật của mình, mặt cô đỏ lên, hoảng hốt xoay tầm mắt. Một chàng trai bên cạnh quan sát tình thế sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Hai vị rất quen nhau sao? Tiên sinh, đừng nói giỡn, tôi với anh ta không có chút quan hệ nào. Đào Quỳnh hít sâu một cái, nhanh phủi sạch quan hệ. À nhưng là... Người kia nói được nửa câu, lập tức bị một giọng nói khác khàn khàn cắt đứt. Mới một năm không thấy, chỉ nhớ của em sao lại kém như vậy? Cần anh giúp em khôi phục chi nhớ sao? Hạ lầm đế khóe môi chữa đựng một nụ cười lạnh. Không cần. Đảo Quỳnh cách cao ngữ điệu và hiện ánh mắt tò mò của người bên cạnh, không được tự nhiên quay mặt. Người nào không biết tổng giám đốc công ty Hách Luân, chỉ là từng thấy qua mấy lần. Chỉ là thấy qua mấy lần? Hạ lầm đế Hách lên mày. Cô nhìn thấy sắc mặt anh trầm xuống, biết rõ là đã chọc giận anh, thế là nghi ngửi lại gần. Đường đường tổng giám đốc công ty Hách Luân lại tới gặp gỡ của hội độc thân. Muốn tìm một đối tượng tốt, đã như vậy phải làm như không biết tôi mới tốt. Cô đè thấp âm lượng nói. Em không phải là đối tượng tốt sao? Tôi tự nhận là không đủ tư cách. Em đừng quá khiêm nhường, tiểu khuynh Nói thế nghe thật là vô cùng chói tay. Đa tạ hạ tổng nâng đỡ, tôi là nghiêm túc tới gặp gỡ của hội độc thân. Đào khuynh vẫn nhỏ giọng nói, tránh khỏi lần nữa là mọi người chú ý. À... Là sợ anh quấy rầy em quên biết người khác sao? Hạ lâm đế gót đầu một cái, cũng lấy giọng chỉ đủ hai người nghe đáp lời. Hạ tổng có thể hiểu ý của tôi là tốt rồi. Đảo Quỳnh vốn là mang tâm lý đi cùng bạn thôi, nả biết lại gặp gỡ hạ lâm đế. Cô không muốn cùng anh có bất kỳ dính dáng, chỉ hy vọng nhanh thoát khỏi anh. Vì vậy, cô ngồi thẳng thân thể, đổi thành nhìn về chàng trai bên cạnh, lộ ra nụ cười động lòng người. Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu mình, tôi là Đào Quynh. Hạ Lâm Đế mắt lạnh nhìn cô của người khác nói chuyện với nhau, thong thả ung dung nhấp rượu đỏ, không nhanh không chậm mở miệng. Bà xã, em thật vẫn muốn lạnh nhạt với anh. đang cùng Đào Quynh nói chuyện, chàng trai nghe được câu này không khỏi cũng ngạc nhiên. Các người, trời ạ, anh thế nhưng không phải vậy, tôi và anh ta thật không hề có một chút quan hệ. Đào Quyên dùng sức vẫy tay, khó có thể tin nhìn chằm chằm mắt Hạ Lâm Đế đang lóe ra tia ác ý. Ban đầu, em băn khoăn thân phận của anh, muốn giữ kín, anh mới tạm thời giấu diếm tin tức chúng ta kết hôn, vậy mà em vừa cùng anh gây gỗ không chịu nhận, còn độc ác bắt anh ở riêng một năm. Hạ lâm đế cầm tay của cô, về mặt có chút mắt mát, cho dù anh không ở cùng em, em cũng không thể chạy tới gặp gỡ của hội độc thân, anh biết rõ là em hờn dỗi anh không trách em, chúng ta trở về đi thôi. Anh vừa nói hết, mọi người đều biểu lộ nét mặt đã hiểu, bắt đầu, trâu đầu, ghé tai bàn tán còn đang thắc mắc sao hạ tổng giám đốc lại tới gặp gỡ cô Đập thân, hóa ra là bởi vì bà xã ở chỗ này thì ra là anh ta đã kết hôn, thật là một tin tức giật gân. Mọi người càng ngày càng nhiệt liệt thảo luận khiến Đào Quynh nổi trận lôi đình, trong phút chốc từ trên ghế đứng lên, nhìn chầm chầm Hạ Lâm Đế đang làm bộ thản nhiên, cùng nghiến răng nghiến lợi. "Hạ Lâm Đế, anh đến tốt cùng là đang làm cái trò gì?" Cô tức giận đến cả người run rẩy. "Anh đang nghe." Anh ngước mắt nhìn cô, nhỏ giọng hỏi, Bà giã, chúng ta nói chuyện một chút đi. Cái người ghê tởm này cư nhân ăn nói lung tung, Đào Quỳnh nhất thời á khẩu không trả lời được, tức giận hất tay của anh ra, cầm lên ví ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net